Lục Thanh đương nhiên là lục thị khai sơn chi thủy tổ, bên dưới tổ tôn ba đời người, liên đối quan hệ thông ra, cũng có hai ba mươi miệng. Nhưng hắn thực lực của mình, lại tại đột phá kim đan về sau, tăng lên trầm trạm. Thiên phú, cơ duyên, tài nguyên. Những thứ này hạn chế, như bền chắc nhất trần nhà đồng dạng, đắp lên lục Thanh trên đầu. 50 năm trước, hắn tại một lần cùng người đấu pháp bên trong, giết mạnh hơn hắn rất nhiều địch nhân, nhưng là đả thương căn bản, từ kim đan đột phá nguyên anh, cơ bản vô vọng.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 50 năm trước cũng không phải dạng này. Giờ phút này, trong chính điện, có hơn 30 lục thị tộc nhân tụ tập ở đây, mang theo 10 cái tiểu hải tử. Những đứa bé này, phổ biến chỉ có 3-4 tuổi, phần lớn đều là chữ lớp văn, có cực ít đấy, niên kỷ rất nhỏ chữ lớp minh. Mà trừ cái đó ra, còn có 5 cái mặc xanh đen sắc đạo vào người, thần sắc hở hưng đứng ở trong đại điện. chương 3, thăng lên linh can. Bọn họ là thanh phong môn tu sĩ. Bọn đứng xếp hàng.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 Phiêu phủ ở giữa không chung không người có thể phát giác Lục Thành, lúc này gọi ra rồi ra tộc quật khởi hệ thống bảng, tại nhân khẩu cái này một hạng, điểm chọn kỹ càng. tại trong danh sách, thấy được Lục Vi Văn tin tức cẳng kẽ. Tính danh, Lục Vi Văn, tuổi tác, 3 tuổi, phụ mẫu, Lục Minh Tư, Phong Tử Vi, trạng thái, khỏe mạnh, cảnh giới, phàm Nhân, Thiên Phú, Kim Hỏa Song Linh Căn. Đại khái nhìn thoáng qua về sau, hắn lại lui về, tìm được trao đổi giao diện.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 Thỏ nguyên tổn hao nhiều. Cảnh giới, trúc cơ tầng 8. Thiên phú, song linh căn dị, lôi mộ. Công pháp, pháp thuật, pháp bảo. Xem hết lục chiều hy tin tức, lục thanh mặt càng đen hơn, nếu như hắn còn có mặt mũi. Bệnh dữ cuốn thân, thỏ nguyên tổn hao nhiều là cái gì quỷ? Lục thanh thiên phú của mình là không tệ đấy, chỉ là hỏa mộ song linh căn, trúc cơ lúc lăn lộn đến một viên trúc cơ đan, hữu kinh vô hiểm qua cửa ải khó khăn, về sau con đường tu luyện dựa vào cơ duyên, nghị lực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 Cái khác không nói nhiều, chỉ ít 40 tuổi trước đó, đột phá đến trúc cơ kỳ vấn đề là không lớn. Đến tiếp sau, nếu như cố gắng, cơ duyên, tài nguyên đều theo kịp, khải minh kỳ vấn đề cũng không lớn, rất đến kim đan cũng có thể chờ mong một cái. Kim đăng kỳ, không có tốt như vậy đã tới. To như vậy một cái phi vân châu, liên tục 9.000 ngàn dặm, phía dưới 7-8 cái quận, hết thể cũng chỉ có 5 cái kim đan kỳ cường giả mà thôi, 4 cái tại tông môn, còn dư lại to to nhỏ nhỏ vô số trong gia tộc.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 Sau đó lại cân nhắc chậm rãi thuần dưỡng sự tình. Cấp một khống thú phù, đối với thủy linh mã loại này cấp một linh thú mà nói, khống chế xác suất thành công vẫn là rất cao đấy, có bảy thành dáng vẻ. Đang dùng rơi mất 35 chương khống thú phù về sau, tất cả thủy linh mã đều bị khống chế được, ngoại trừ cái kia Thất Mã Vương. Cái kia Thất Mã Vương tính cách nhất là chi liệt, nó tại ngược lại thổ trong trận không ngừng giãy giụa, thủy hành linh khí quần cuộn, ý đồ đứng lên, lao ra, nhưng lại một lần lại một lần bị đánh ngã. Liên tiếp bốn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 Lục thị 50 cái tu sĩ, có thể có 3 cái trúc cơ tu sĩ, cũng không phải gia tộc có bao nhiêu lợi hại. Hiện có 3 cái lục gia trúc cơ tu sĩ, đều là chữ lót chiều, bọn hắn lúc tu luyện, Lục Thanh, cái này kìm đan láo cha còn tại Phi Vân Châu tung hoành đâu, không chỉ tu luyện thời điểm tài nguyên đầy đủ, trúc cơ đan loại này đắt đỏ đáng dược, không nói chơi. Nhìn xem Thanh Phong Môn, đường đường chính chính Phi Vân Châu lớn nhất tu chân thế lực, môn hạ tu sĩ hai và người, trúc cơ tu sĩ mới chỉ có 300. Tại Lục gia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 Nơi này cũng không phải nguy hiểm dã ngoại hoang vu, giết người vứt xác liền không người biết được rồi. Nơi đây là Bình Diêu huyện, tu sĩ phường không đúng phàm nhân mở ra, cho nên không náo nhiệt như vậy, nhưng các tu sĩ cảm giác càng không phải là phàm nhân có thể tưởng tượng, bên đường giết người không có khả năng không bị biết. Lòng có dũng khí, hắn tiếp tục nói, trở ngại tu sĩ phường bình thường vận hành, các ngươi những ngững người này muốn tiến nhà giam bị nhốt 10 năm sau. Hắn nói tới nhà giam, nhưng cũng không phải là giam giữ phàm nhân.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 Chiêu người ở rể tiến ra môn, hậu đại cũng tất cả đều họ lục, là người lục ra. Lục đình viễn năm nay đã 68 tuổi, mặc dù thực lực đạt tới luyện khí 9 tầng, nhưng cũng không chút cơ hy vọng. Tu sĩ muốn từ luyện khí đột phá chúc cơ, đến tại 60 tuổi trước đó, nếu không cơ hổ không hy vọng. Tu tiên vốn là con đường lịch tiên, mà chúc cơ là đạp vào con đường này một lớn cánh cửa, đại biểu cho toàn bộ lục thân thăng hoa. Bản này chính là tu luyện trên đường một cái cực kỳ hung hiểm quan khẩu.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 Đảo mắt biến thành to bằng cái tớt, hướng phía một cái thú trưởng thành ép xuống. Cái kia thú trưởng thành muốn né tránh, lại bị một cây dây thừng trắng cho quân lấy chân, không thể động đậy. Đại ấn đè xuống, cái kia đại động hồ một tiếng hét thảm im bặt mà rừng, hiển nhiên là không sống nổi. Cùng lúc đó, cái khắc lục ra tu sĩ, cũng đều triệu ra pháp khí, bắt đầu đối cái này nằm con thú trưởng thành động thủ. chương 18, thời hạn trao đổi. Đại động hồ con non là không có chút nào sức chiến đấu đấy, mà cái kia năm con thú trưởng thành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 Phát ra từng tiếng thê lương gào thét, giữa rừng núi có thể chuyển đi rất xa. Nhưng các tu sĩ không hiểu ý mềm. Bọn này đại động hồ, thường trú nơi đây đã có 5 năm rồi. 5 năm ở giữa, chí ít 20 cái phạm nhân bị chết tại những này yêu thú miệng, người bị thương càng chúng. Lục ra tu sĩ nhóm không nói ý chí sát đá, chí ít sẽ không bởi vì này chút yêu hồ con non kêu rên mà động cho. Tại đây chút con non bắt đầu kêu to về sau, không bao lâu thời gian, giữa rừng núi liền chuyển đến từng tiếng lanh lảnh tiếng kêu.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 Lại một lát sau, bên ngoài hang động cánh rừng bên trong, da lông vàng xám giao nhau, hình thể chỉ so với nằm sắp người muốn nhỏ một chút đại đồng hồ, một cái một cái chạy đi ra. Bọn chúng thử lấy răng, dùng ánh mắt cửu hận, nhìn xem ngăn tại bọn chúng cùng hồ yêu con non ở giữa nhân loại tu sĩ nhóm. Lục đình viên không chút nào khẩn trương, hắn cẩn thận đếm một cái từ trong rừng xuất hiện hồ yêu số lượng, không nhiều không ít, vừa vặn mười cái. Lần này, trong lòng của hắn đại định, dựa theo trước đó, thất thúc lục chiều hòa cho hắn tin tức nhìn.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 Long hồ ly ra ngược lại là giá trị ít tiền, nhưng khối lượng không cao, tất cả da lông cộng lại, đoán chừng tổng cộng cũng chỉ có thể giá trị 30-50 cái linh thạch. Lục đình viện thê tử, vừa vặn còn chính là một cái may và thời, có thể đem những này da lông tới bắt đến chế tạo một chút cấp thấp pháp ý địa. Trong nhà nghèo, nhiều một chút là một điểm. Tại đại động hồ bị giết sạch sát na, trong nhà lục thanh liền cùng bức đã nhận được tin tức. Đại động hồ 7, thảo phạt hoàn thành. Thảo phạt ban thưởng, 95 nghiệp lực.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 So sánh một chút, nàng thất ca lục triều hòa, tam linh can, đột phá so với nàng sớm 10 năm, bây giờ mới là trúc cơ tầng 2. Đối với cái này đứa con gái, lục thanh cảm thấy nàng tiền đồ tương lai còn có thể lớn hơn. Tâm tính của nàng đã không cần quá lo lắng, tài nguyên bên trên hiện tại gia tộc tình huống cư như vậy, có thể nghĩ biện pháp không nhiều, chỉ có thể nói về sau chuyển tốt lại đền bù. Nhưng linh can bên trên, thủy chung là cái đau nhất. Tam linh can, tại toàn bộ tu hành giới bình phán bên trong, xem như trung tầng.